Mời các bạn theo dõi chuyện thức vô nhân, tác giả là tùy tâm, diễn nữ Mickey người đọc BV. Chuyện được phát hành trên website 2tblog.com Chương 33 Tâm tư đại vô nhân Đây là lần thứ hai độ kỳ tâm thấy Đại Phương Nhưng. Chiều nay, Đại Phương Nhưng đã sang người tới người nàng tới đây. Trên bàn, nàng đã thấy tài tuyện vài chiến trà thôn. Đại Phương Nhưng nhìn thức Phương Nhưng đang bình tĩnh và lông dông, ngồi ở đàn kia một cách lẳng lặng, không nói về nào. Khí chức nhạt nhã, phản phức như nàng mới là tướng nhân ở đây này hoặc là không sống như lúc trước. Thức vui nhưng sao không chỉ trở về lên tâm cát? Mà sao không ra lại đồng tiếng cho nàng trở về lên tâm cát? Dù gì bọn ta cùng hắn đâu như vậy, cũng không thể nhìn ra tâm tư của hắn. Nhưng điều làm cho nàng ngại yên hơn cả là thức vui nhân lại cứ tuyệt vui ta. Làm cho tâm nàng tỉnh lặng, lần đầu tiên cảm thấy tò mò. Nàng đã nói nàng yêu Vương Gia không mai có thể sánh tăng Nhưng sao bây giờ lại một chút tình cảm cũng không có Không phải chỉ là tử hiện ở bên ngoài Mà là từ trong xương cốt đã như vậy rồi Nàng bây giờ đối với Vương Gia không còn một chút yêu thương Sao nàng ta có thể làm được như vậy Lộ ti tâm kéo tâm tình trở về thêm tầm mắt hướng trên thân người đoan trang xinh đẹp và đối diện. Khuôn mặt như hoa vô nguyệt, đẹp mà không mị, hoa mà không kêu, ôm nhuông và không yếu túi. Vị đại khu dưng này lớn lên nhìn thật đẹp, chẳng qua làn hàng bị khuôn mạc nhiên đóng tinh dĩ nhiễn hành các bộ dạng đoan trang thư thái này. Để cho mọi người, và quan trọng nhất là hàng đã quên mất rằng, Mình còn rất trẻ, mới chỉ có 23 tuổi, nhưng còn không bằng một đứa nhân hiện đại đã 30 tuổi. Nàng có quá nhiều áp lực cùng gánh nặng ở trong lòng, làm cho nàng sống rất khổ sở. Nhưng đây là con đường nàng đã chọn không phải sao? Nàng cảm xong bình huyện vì vũ mệt nhiên mà làm tất cả. Phương Dương có phải cứ kêu vương ta? Hơn nửa là còn rất rất yêu. Nàng đối với mức nhìn của đôi mươi gian này có chút nhạc thiên. Chẳng lẽ hắn không nhận ra đại phương nhân yêu hắn sao? Hay là hắn canh bản không từng lưỡi nhân như các nàng yêu? Là hắn hèn hạ? Hay những lý nhân này hèn hạ? Ánh hắt đại phương nhân hơi lộ ra tính nhạc, Rồi sau đó trầm tỉnh hồi lâu giống như là đang giới lại chuyện cũ. Lần đầu tiên ta gặp vương gia, lúc ấy, hắn chỉ là một huấn luyện trẻ tuổi trong phường. Khi đó, vương gia không lại như văn, mà là thích ăn hái. Cốn ban đầu ta vào cung làm cung nữ, nhưng lại bị tiên hoàng gởi trúng, ban cho vương gia. Ta vẫn viễn không bao giờ quên tình cảnh lúc ấy. Khi đó, Nàng chỉ là một thiếp nữ xuân sắc, đối hợp với một vị tiến niên bức vàng cũng đã rung động và dễ dàng gửi vào mê tình của hắn. Nhưng nàng quá hiểu thân phận của mình chỉ là vị tiết của hắn. Không lâu sau, hắn cũng sẽ có trách vi, chính vi, mà nàng cũng chỉ là một trong số nữ dân trong đảo đó. Cho nên, nàng đã cố gắng trung trặc tình cảm ở trong lòng, Làm bộ như cho hề động tâm trước mặt hắn Mà hắn cũng thật sự cho là nàng không thương hắn Nàng kẻ miếng cười với cô gái trước mắt Chuyện đã cũ, sao cơ nhắc lại Mà nàng lại đi hồi chủ Chỉ tăng thiêu vườn thương cảm mà thôi Vui nhưng, yêu chính là yêu người không cần phải gương cháu trong lòng, mọi người đều có quyền được yêu. Thật ra, ta muốn nói với phương dương, nếu tình yêu của Ngài mà đối thương đã không cần, mà Ngài cũng không thể giúp được tình cảm của mình, vậy tại sao không thử thay đổi cách yêu khác? Lộ trì tâm tới như vậy, chẳng qua làm muốn tâm đại phương dương từ thanh thản. Như vậy, nàng vết sóng không còn thấy mệt mỏi. Thay đổi cách yêu hắn. Hai mắt vẻ thương nhân tròn, lầm nói lại. Ta không hiểu. Lộ Ti Tâm Tình cảm này đã giấu quá lâu, cho nên đã quên hết rằng con người vốn có dư tứ để thưởng thức và theo đuổi. Phu nhân Nàng cảm thấy hoa ngoài cửa sổ như thế nào? Tại phu dân theo tầm mắt lộ thiên tâm trong ra ngoài Nhìn về phía một đó hoa diễn lệ Đó hoa đang nhẹ dàng lắc lư theo gió Mặc dù nó lắc lư vì gió Nhưng cho dù gió thừng Nó vẫn thắng tắt ở ngoài kia Nếu phu dân đã không thể giữ trừ tình ái Vì sao không thể bỏ ra ít tâm tình? Nàng yêu hắn thì chỉ cần quan tâm đến hắn. Thậm chí chỉ cần, nàng quyền ý cũng có thể vì hắn làm những chuyện không muốn làm. Nhưng phu dân đừng quên, thời điểm làm hết mọi việc hắn giao, sao nàng không tự trong mình có thời gian rảnh rỗi? Tự cho mình? Lại vui chưng chứ không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của lộ trì tâm Chỉ là kinh ngàn của cô gái trước mắt Trên người nàng là sự bình tĩnh từ trong sưu cốt Khiến cho tàn hương nàng tỏ ra hào quang rối mắt Đúng là tự cho mình Tự cho mình có thời gian duyên của mình trong một ngày Như vậy có thể làm những việc mà nàng muốn Như ngắm hoa, cây cỏ Kể một quốc tràng yêu thích, chỉ cần làm việc khiến phu nhân hứng thú, đều có thể làm được. Dạng như là, vô nhân có hiểu, phải có thời gian dành riêng cho mình. Chỉ cần phu nhân muốn thì sẽ từ từ kiểm tra, mình hoàn toàn là có thể sống và không mệt mỏi như bây giờ. Và dĩ nhiên, lại phu nhân sẽ phát hiện cảm xúc không phú trong lòng mình. Có thể yêu nam dân, nhưng đừng yêu quá mà đánh khuất bản thân mình. Đừng là vậy sao? Ta có thể làm được như vậy sao? Đại phu dân kinh ngạc vì lỗi vì tâm, nhưng trong lòng đã có ít di động. Nàng có thể làm những việc nàng thức. Đại phu dân, không phải phu dân đã từng đồng tình với ta. Cho nên mới che trở cho ta đó sao? Lúc phu nhân của mẹ ta, có phải trong lòng không hề có cảm giác gì? Ta là có lẽ an hỗn của một chút. Cảm giác là dễ dàng như vậy sao? Dĩ nhiên, chỉ cần phu nhân quyền ý, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà điều kiện kiên quyết đầu tiên, chính là con phiêu rồi Nam Dương không có mắt nhìn người kia nữa. Yêu là quyền của nữ nhân và cả nam nhân. Nhưng đàn quý cho rằng, nếu nữ Dương mà yêu đông phương, mà nam nhân kia thì không yêu, nhưng lại thẳng nhiên khẩn thụ không giao ra chút tình cảm nào, thì nam nhân ấy thiệt đối là đồ vô trách nhiệm. Có lẽ, cố tài câu chuyện này là đương nhiên, thỉnh thoảng chị chàng cũng là ông huệ lớn nhất đối với nữ nhân. Nhưng, đó cũng là sự hưu tổn lớn nhất đối với nữ dân. Có lẽ, nam nhân phương tịnh rất rõ ràng. Nam nhân có thể rụng vào nữ dân mình không yêu, nhưng nữ dân thì không thể làm như vậy. Rất vương dân chẳng phải cũng đã rất yêu vương cha đó sao? Không, vương dân, Thời địa ưu trì tâm tâm tình huyện chết trong tay hắn Lúc đó, tình yêu của ta cũng đã tiến xuất theo hành động của hắn Bây giờ, ta không hề yêu hắn Không quan tâm hắn đã từng nối xử tàn nhẫn thay vô tình với ưu trì tâm Chủ chương của những thứ ấy không phải là ta Mà quan trọng nhất, ta đối với tình đã vô tâm rồi Nếu chưa từng có lòng, ta quản lộ vương gia của chị ủng không Huống chi Chàng không thể hiểu được Cách hắn với nhân sự thế Hắn có hàng ngàn hàng vạn Lý do để bào chữa cho cách làm của hắn Nhưng Tất cả cũng chỉ là quỷ tiện mà thôi Tôn trọng người dân Cũng chính là Hắn đang tôn trọng chính mình Nhưng điều này Hình như hắn không hiểu Vương dân Nếu Ngài gọi Tỳ Tâm tới đây chỉ để khuyên Tỳ Tâm trở về Thanh Tâm Cát, thì cũng xưng thẳng thắn nói cho phu Nhân tiếp. Ngài cần ủng khí sức lực làm gì? Hôm nay Tỳ Tâm sở diễn đối chiều với Ngài như vậy, chỉ là muốn vó giáp ương tình của phu Nhân. Vì phu Nhân đã đưa Tử Vân tới bên cạnh ta, cho nên ta không đành lòng nhìn người sống khổ sở như vậy. Đem nó cho người mấy việc pháp có thể làm cho người nhẹ lòng một chút Còn có thể làm được hay không Hoặc là Ngài có nguyện ý làm hay không Ta cũng không thể quan tâm Ta cũng không quản được Thức phu chân Vương gia sẽ không còn kiên dẫn như vậy từ nửa đầu Nếu vương gia đã không còn kinh dẫn nữa Vậy, thức vui chân Thức vui chân Ngươi còn có thể sinh tồn ở lộ quân phủ này được bao lâu? Nàng nhìn sâu vàng cười vẫn kiên quyết Rồi sẽ thở dài Ta hy vọng các phu nhân đúng Ngươi đã chọn đi con đường này Ta cũng không thể can cản Chỉ mong Ngươi chỉ quyết trọng mạng sống của mình lần thứ hai Đa tạ tại phu nhân đã hiểu Xì tâm cáo cười Nhìn thương ảnh thông dông rời tiên Tại khu nhưng lại nhớ tới nơi nàng ấy vừa nói Làm những chuyện bên thức Nàng có thể không Khói miệng lộ ra vẻ cười khổ Nàng đã yêu hắn đến sự xuân tỉ Tình yêu của nàng đối với hắn đã trở thành tính bạn quan trọng hơn cả tính bạn của nàng Tâm vì thương thắng và công chức bỏ trượt bất kỳ vật gì. Sao có thể dễ dàng, nói không yêu là không được.